Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư phần cuối Của tác giả vô danh qua giọng đọc Viết Linh Trường 35 Điều bí ẩn ngũ hành Bảo Kiếm Trước lúc chết quyết truyền chân Nguyên Chàng vừa đến đủ gần liền nghe một quan linh bảo Y không phải là giáo chủ ngũ kỳ giáo Ta biết chắc điều ta nói Chàng quay lại nhức tưởng sẽ nghe điều gì khác Nào ngờ chỉ nghe một quan linh nói câu này, chàng thở hắt ra một hơi. Tiễn Bối cũng bị lầm lẫn như bao người khác, vãn Bối biết một quan linh ngắt lời. người lầm thì đúng hơn, bởi giáo chủ Ngũ Kỳ giáo chính là sư đệ ta, 7 năm trước đã thất tung ở Từ Kim Mê Động." Chàng sững sờ, Tiễn Bối nói thật, "Ta không dối gạt ngươi đâu, có chàng sau này chính đỉnh Nhất Hải đã bằng cách nào đó giả làm giáo chủ Ngũ Kỳ giáo, đó mới là điều ta không biết." Lão già sao được nếu tiền bối vốn là sư huynh Sẽ dễ dàng phát hiện Mộc quan linh cười héo hắt Ta tuy là sư huynh Nhưng gần 20 năm qua Ta vì tư thù nên chưa bao giờ quay lại Sơn Môn Tư thủ Thù nhân là bạch cốt kiếm Mộc quan linh gật đầu Không sai là y Nội tử của ta bị y trước cứng bức Sau hãm hại ta đã phát thể Ngày nào ta chưa báo được thù Ngày đó ta chưa quay lại Sơn Môn Đột nhiên mộc quan linh hỏi chàng kiếm pháp của ta làm sao ngươi biết một lần. Chàng khẽ nói, lần tiền bối cùng Đinh Nhất Hải ân chứng võ học, văn bối tình cờ có mặt gần đó. Mộc quan linh vỡ lẽ, và khi ta phá vỡ cô mộc quan, người vô tình phát hiện kiếm quyết được ta lưu lại. Đúng vậy, văn bối học trộm như thế rất không phải mong... Mộc quan linh xua tay. Hây, không hề gì, ta còn mừng nữa là khác. Chàng kinh nghi. Sao lại mừng? Đó là kiêm quyết do ta nhờ phẫn hận mà tự thức ngộ Có người tuy vô tình luyện được Nhưng là phù hợp với ý định của ta Phù hợp Mộc quan linh gật đầu Không sai Nếu người đáp ứng ta một điều Ta sẽ điểm chỉ cho người một điều rất có lợi Chàng ngơ ngắt Đáp ứng điều gì Và đổi lại là điều gì Mộc quan linh bảo Hãy thầy ta dùng kiếm pháp của chính ta hủy diệt bạch cốt kiếm Đổi lại ta sẽ cho người biết nơi ẩn giấu từ kim bài Chàng suýt bật cười nhưng kịp nén lại. Luyện kiếm của tiền bối, việc hạ thủ bạch cốt kiếm kể như là phần sự của ván bối. Ván bối xin hứa, còn về tử kim bài, Lão hớn hở Chỉ có một mình ta biết tử kim bài được cất giấu ở. Chàng phi cười thật sự, Ván bối biết rồi là ở thánh địa của ngũ kỳ giáo. Lão kinh ngạc, Sao người biết? Viên tử quân cấp lời, chẳng những y biết mà chính y là người đã từng đi vào từ kim mê động nữa một quan linh trợn mắt thật không chàng thừa nhận thật rất tiếc ở từ kim mê động không hề có tàng thư võ học như lời giang hồ ngoa truyền sau một lúc nhìn sững chàng và biết chàng nói thật một quan linh thở dài hóa ra sư đệ ta chỉ phí công làm điều vô ích à, cái chết của sư đệ ta thật chẳng đáng chút nào tâm trạng chán nản của một quan linh khiến chàng buột miệng hỏi Lệnh đệ đã có tử kim bài, sao lại phải thiệt mạng ở tử kim mê động? Tính hỏi cho có hỏi, nào ngờ chàng vô tình nghe được một câu chuyện đủ để giải thích tất cả. Một quan Linh giải thích. Bảy năm trước, sư đề ta đột nhiên tìm đến ta. Y bảo Y đã có tử kim bài và tình cờ phát hiện bức họa đồ dẫn vào tử kim mê động. Y nói ta đi cùng với Y, nhưng ta nhất quyết không đi. Y bảo Y đã để lại tử kim bài ở thánh địa. Y nói ra điều đó là để đề phòng sự vãn nhất rất có thể Y sẽ không quay lại. Nào ngờ từ đó Y hoàn toàn thất tung. Tràng kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trong tử kim mê động có ẩn chứa bách độc mê hương và giải dược là ở tử kim bài. Lệnh đệ không mang theo tử kim bài là một thất sách. Một quan linh sững sờ. Có điều đó ư Tràng vừa gật đầu, một quan linh lập tức than vãn thở dài. Thảo nào Y không quay lại. kể cả ngũ hành bảo kiếm cũng thất tung. Thật là đáng tiếc tràng hoang mang ngũ hành bảo kiếm nào là bảo kiếm trấn môn của bổn giáo với bảo kiếm này sẽ khai mở được thánh địa và nếu có duyên phận ta sẽ luyện được ngũ hành tuyệt công trưởng tràng đồng tâm bảo kiếm đó có hình thù ra sao có phải ở đốc kiếm khảm năm viên ngọc ở năm màu một quan linh lắc đầu không phải thanh kiếm người vừa nói tuy cũng được thánh kỳ giáo gọi là ngũ hành bảo kiếm nhưng khi vị giáo chủ tiên khởi của bổn giáo có được thanh kiếm khác Để phân biệt thanh kiếm thứ nhất, gọi là ngũ hành bảo kiếm. Chính thanh kiếm thứ hai có kỷ thư ngũ hành kèm theo, mới đúng là ngũ hành bảo kiếm. Thanh kiếm thứ hai đó trông như thế nào? một quan linh kinh ngạc. Người hỏi với vẻ quan tâm kỳ lạ, tại sao? Chàng thở dài. Lần đầu tiên, văn bối lọt vào tử kim mê động, có tình cờ nhặt được bộ thanh kiếm thật sắc bén. Bên cạnh là một bộ cốt khô. Bộ cốt khô này còn tàn chứa chất độc, chính là độc của độc công một quan linh bảng hoàng, một bộ cốt bị hại vì độc công. chàng vừa gật đầu, một quan linh bất ngờ cười dài bi thảm. <cười> lo sợ một quan linh cười như thế sẽ khiến thương thế chí mạng làm cho tử vong. chàng cố ngăn lại. tuyên bối đừng có quá kích động. thương thế này. một quan linh ngưng cười, thay vào đó lão xả mắt nhìn chàng. người ấy có nhặt thanh kiếm đó không? chàng nghi hoặc lắc đầu. có. Nhưng mới đây đã bị độc mã ảnh phi lục chỉ chiếm đoạt. một quan linh lộ vẻ khẩn trương. Đó chính là ngũ hành bảo kiếm. Bộ cốt khu kia chính là sư đệ ta. Vậy tại sao lệnh đệ lại bị hại vì độc công? Độc công không phải là bí kỹ của quý giáo sao? Còn ai luyện được đề lèn hạ thủ lệnh đệ? một quan linh nghiến răng trèo trèo. Theo ta, Đinh Nhất Hải nhất định đã có thời gian lần là với cái tình bằng hữu với sư đệ ta. Hắn đã nhờ đó luyện được độc trưởng. Cái chết của sư đệ ta là do hắn, vì thế sau đó hắn mới dám bạo gan, giả danh giáo chủ. Chàng vỡ lẽ, thảo nào Đinh Nhất Hải vừa biết địa điểm có thánh địa của quý giáo, vừa luôn cho người ngấm ngầm giám sát quanh từ kim mê đồng. Mộc quan linh lòng mắt dữ tợn, tất cả là do hắn, ta đã mắc mưu của hắn. Đưa mắt nhìn chàng, mộc quan linh chợt hỏi, người có thủ với Đinh Nhất Hải. Chàng mập mở đáp lại, vẫn bối nghĩ là có nhưng chưa được rõ lắm. Nhưng ngươi đã định hủy diệt hắn Không sai Hàng ác ma như lão văn bối không thể không diệt trừ Đưa tay ra khét chạm vào chàng một quan linh mỉm cười Khá lắm Vậy khi ngươi diệt được hắn Hãy nói cho ta biết là ngươi cũng muốn báo thủ cho ta Chàng đáp ứng Văn bối nhất định tuần thủ ý nguyện của tiền bối một quan linh lại hỏi Ngươi cũng giết bạch cốt kiếm Để báo thủ thay cho ta Vì nội tử của ta Chàng đáp điều này văn bối đã hứa quyết không sai lời lão bật cười. cười khi một quan linh đang cười chàng đột nhiên có cảm nhận nhiệt khí ở bàn tay của lão đang đặt vào người chàng chợt xuất hiện chàng kinh tâm tuyên bối một quan linh ngắt lời ta sắp chết đến nơi rồi Chút chân nguyên này để đáp tạ hai việc người vì ta mà đáp ứng đừng nên có khước từ ý nguyện của người sắp chết luồng chân nguyên nội thể của một quan linh cũng có dịp đổ rút sang chàng Lúc chẳng hoàng màng ngâm nghĩ, mặc nhiên xem đó là sự chấp thuận của Liễu Hận, Mộc quan linh lập tức rút cản chân nguyên. Phịch. Đến khi Mộc quan linh ngã vật ra, Liễu Hận mới bừng tỉnh. Phát hiện Mộc quan linh đã chết, Liễu Hận bị phẫn thai trần lão. Viên tử quân đột nhiên lên tiếng. xong ngươi đưa ta quay lại đây? Dù đang khẩn trương, Liễu Hận cũng phải cười thầm. Nàng không bao giờ gọi ta là thiếu môn chủ, Trừ khi gặp chuyện bất trắc khẩn trương, nàng như muốn chứng tỏ sự bất phục của nàng. Chàng Đáp, chúng ta quay lại đây để tìm Thanh Ngũ Hành Bảo kiếm, tại hạ Hy Vọng Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ, do không màng đến sẽ không lấy đi. Nhưng khi cả hai đến chỗ có bí động là nơi viên tử quân và mẫu thân nàng từng lưu ngụ, đồng thời cũng là nơi Liễu Hận kịp ẩn thân, thoát khỏi sự truy đuổi của Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ và bốn nhân vật thần bí ở đông nam tây bắc tứ phương vị. Tràng kinh hoàng khi phát hiện nơi chàng từng cảm kiếm vào giờ đây chỉ còn là một lỗ trống, do vết kiếm lưu lại. Tràng thừa người Độc Mã Ảnh đã lấy, có khi nào vì biết đây là Ngũ Hành Bảo Kiếm, Độc Mã Ảnh đã tìm đến thánh địa của Ngũ Kỳ Giáo? Viên tử quân bĩu môi. Lão làm sao biết được đó chính là Ngũ Hành Bảo Kiếm và nếu có biết đi nữa, lão cũng không thể biết thánh địa của Ngũ Kỳ Giáo ở đâu để tìm đến, có đúng không? Tràng vẫn âu lo. Tại hạ từng có ý nghĩ Giữa độc ma ảnh và lão Đinh Nhất Hải tất phải có liên quan. Việc đầu những thông tin này đã được Đinh Nhất Hải nói cho độc ma ảnh biết. Viên tử quân vẫn khăng khăng. Chúng đều là hàng ác nhân, đã là hàng ác nhân. Chúng đâu dễ thảo luận và tự đưa đến sự bất lợi. Chàng chép miệng. Dù sao đi nữa, cần tắc vô ưu. Chúng ta nên đến thánh địa ngũ kỳ giáo ngay. tại hạ không hiểu sao cứ có cảm giác bất ổn. Vì lo cho mẫu thân nhiều hơn là tán đồng lập luận của chàng, viên tử quân gật đầu ta cũng đang có ý định đó, chẳng biết gia mẫu có thực sự bình yên hay không. còn cách thánh địa ngúk kỳ giáo chừng tam trưởng chàng chờ dừng lại, sao ngươi không đi nữa? để treo tức nàng chàng mỉm cười thần bí. động thất to lớn kia chính là thánh địa, cô nương nếu có gấp cứ từ tiện đi trước, tại hạ có một việc cần thực hiện sẽ đến chậm hơn. nàng nhún vai, tùy ngươi, ngươi đừng nghĩ ta không dám đi một mình. Luận kiếm quán kia long đàm hồ huyền ta còn dám vào nữa là <cười> vút chờ nàng bỏ đi khá xa liễu hạnh lập tức ngoặt người tìm lối khác và cũng đến thánh địa ngũ kỷ giáo vì nơi này chàng đã cùng lão vương toàn lương ngụ khá lâu nên chàng rất thông thuộc địa hình chương 36 những bất ngờ vẫn còn tiếp diễn khai thánh địa ác ma thoát thân nhị thập bát tú kiếm trận của thánh kỷ giáo vốn là một kiếm trận lợi hại thế nhưng hiện giờ dù đã có thêm thiếu giáo chủ với lợi khí vô cùng sắc bén là ngũ hành bảo kiếm nhưng nhị thập bát tú kiếm trận đang gặp phải khắc tinh với lợi khí không kém phần lợi hại độc ma ảnh phi lục chỉ đang từng lúc bước dồn thiếu giáo chủ thánh kỳ giáo vào chỗ khốn đốn bốn nhân vật bí ẩn còn lại là đông vị tây vị nam vị bắc vị cùng với tri bất nguyên đang thả sức dùng toàn độc trường khiến kiếm trận nhị thập bát tú kiếm phải hỗn loạn sắp bị phá vỡ Từ một góc khuất, liễu hận tuy mục kích cảnh này nhưng vẫn chưa có ý nghĩ sẽ tiếp trợ thánh kỳ giáo. Chàng còn nghĩ, cứ để chúng lưỡng hổ tương tranh, ta ở ngoài tòa sơn quan hổ đấu. Thật ra chàng muốn hiện thân và báo thù cho quỷ kiếm môn. Vị độc mã ảnh và bốn vị nhân vật kia đã từng để lộ cho chàng biết, chính bọn chúng đã hủy diệt quỷ kiếm môn. Tuy nhiên, do chàng chưa nhìn thấy cửu ma ma, xuân mai, hạ lan, cũng như viên tam thúc mẫu và trang vô nhận đại thúc, Đến cả viên tử quân, đáng lẽ phải đến trước chàng cũng không nhìn thấy. Chàng cần phải kiếm tìm bọn họ trước, đó mới là điều hệ trọng. Do thông thuộc địa hình, chàng tung người biến thành bóng nhân ảnh mờ ảo, vượt ngang qua kiếm trận của nhị thập bát tú. Vút! Nhân lúc gác thiêu giáo chủ đang chống đỡ hết sức khó khăn với chiêu kiếm quá lợi hại của độc ma ảnh, Liễu hàn lao ngang qua, tiền tay gõ vào thân kiếm của độc ma ảnh. Con! Con! Chiêu kiếm của Độc mã Ảnh vì thế phải chậm lại đủ thời gian cho gã thiếu giáo chủ thoát hiểm và bình hòa nguyên khí. Tuy nghi ngờ nhưng Độc mã Ảnh vẫn không biết đã bị Liễu Hận phá bĩnh. Sau một lúc ngờ ngỡ và chậm chiêu, Độc mã Ảnh tiếp tục lao đến đọ kiếm với gã thiếu giáo chủ. Vượt quốc phạm vi có kiếm trận với những tiếng la hét, tiếng động chạm vang tai, Liễu Hận tiến vào một đồng thất nhỏ hơn, vốn là nơi Lão Vương Toàn có một lần đưa chàng vào. Thoạt bước vào, chàng thất sắc. Bạch Cốt Kiếm và Thái Tuế Diêm La đang ở đây. Cạnh đó, ở phần cuối động thất, những nhân vật chàng cần tìm đều bị chế trụ huyệt đạo, ngồi yên như phóng đá. Và đang giao đấu một cách bất lực với Bạch Cốt Kiếm, Thái Tuế Diêm La là ba nhân vật mà Liễu Hận không ngờ họ có mặt. Vô Danh Tẩu Bàng Điểu, Hoàng Tùng và Hỏa Long Đô Pháp Diệp Mạc. Để một giao đấu với một, Vô Danh Tẩu và Diệp Mạc không phải là đối thủ của Bạch Cốt Kiếm hoặc là Thái Tuế Diêm La. do đó. Hoàng Tùng khi thì tiếp ứng vô danh tẩu, khi thì chạy qua bên kia tiếp ứng cho Diệp Mạc. Thoàn nhìn cảnh tượng này, chàng nghĩ và có phần cảm kích bọn vô danh tẩu. Họ đã kịp xuất hiện, nên những nhân vật thân thuộc với chàng chỉ bị chế trụ huyệt đạo, chưa bị bạch cốt kiếm và diêm la thái tuế sát hại. Với ý nghĩ cảm kích đó, chàng tung thân lao vào, xuất hiện cạnh vô danh tẩu. Vút. Sự xuất hiện của chàng khiến vô danh tẩu kinh ngạc, không để vô danh tẩu kịp phát thoại. Chàng vận lực biến âm, lên tiếng trước Hãy để bạch cốt kiếm cho tại hạ Bạch cốt kiếm quắc mắt nhìn trang Ngươi là ai? trang trầm rãi rút kiếm, nói như rót vào tai bạch cốt kiếm ác mà, ngươi đã đến lúc đền tội rồi Mộc quan linh nhờ ta giải quyết mọi ân oán với ngươi Bạch cốt kiếm biến sắc và hùng hãn Ngươi là gì của... Chàng cười lớn Ngươi chỉ cần biết ta là xích phát kim diện, động thủ đi Bạch cốt kiếm ốt hận gào lên xích phát cũng chết, kim diện cũng chết, đỡ, véo, véo, nhìn cách phát chiêu của bạch cốt kiếm, đúng là chiêu đình nhất hải đã từng thị triển, chàng gầm lên vang dội, bạch vũ liên hoàn kiếm ư, xem đây, véo, véo, choang, choang, choang, chiêu kiếm chàng đang vận dụng chính là kiếm pháp của Mộc Quang Linh, vẫn nội lực giờ quá tăng cao của chàng, không những chàng đủ lực hóa giải những chiêu kiếm liên hoàn của bạch cốt kiếm, mà vẫn còn thừa lực để uy hiếp ngược lại. véo. Bạch cốt kiếm, kinh tâm tán đầm, tìm cách hồi bộ. Người thật sự là ai? Một lần nữa, Liễu hận dưới lốt giả diện của một người tóc đỏ mặt vàng, cười lên sạc sụa. Ta đã nói rồi, xích phát kim diện là ta, Nam Mạng. Véo, véo. Bị bức dồn vào trong tuyệt lộ chỉ vòn vẹn trong hai chiêu. Bạch cốt kiếm không còn cách nào hơn đành phải liều mạng xông vào. Dù ta có chết, người cũng phải chết, đỡ. Véo, choang, phập. Bạch Cốt Kiếm phát chiêu chưa trọn đắp phải hồn du địa phủ dưới kiếm chiêu mang nội lực quát thông hậu của Liễu Hận, đang hưng phấn vì bản lãnh vượt quá sự mong đợi, chàng lướt đến Thái Tuế Diêm La, vút đến nơi chàng gầm thật anh gọn, lui cả ra, ác ma đỡ, vù, chàng thi triển phục hận trường ngay khi vô danh tẩu Diệp mạc và Hoàng Tùng kịp lùi ra như chàng bảo. Thái Tuế Diêm La ít nhiều gì cũng nhìn thấy điều đã xảy ra cho Bạch Cốt Kiếm, lão băng hoàng gào lên. Ta có oán thù gì với ngươi, đỡ. Lão vung trường theo bản năng. Vì thế, lão phải chuốc lấy thảm họa. Ào ào, ầm, oa. Diêm vương đã điểm từ cho thái tuế Diêm la. Công lực và thân thủ của chàng khiến vô danh tẩu và mọi người còn lại không nhận ra chàng là ai, đều phải bàng hoàng khiếp hãi. Chàng vụt mỉm cười với vô danh tẩu. Tuyên bối sao phải kinh ngạc không nhận được vãn bối ư Hãy giúp vãn bối giải huyệt cho mọi người đi nào Chàng tiến đến Định giải huyệt cho cửu ma ma Và là người chàng quan tâm nhất Bất ngờ vô danh tẩu ngăn chàng lại Chậm tay đã nào Thiếu hiệp Qua câu nói này chàng biết vô danh tẩu đã nhận ra chàng Vì thế chàng càng ngạc nhiên Sao vậy tuyên bối Có điều gì bất ổn sao Vô danh tẩu nghiêm mặt Tại sao thiếu hiệp muốn giải huyệt cho bọn họ Chàng hỏi ngược lại Sao lại không Chẳng phải họ đã bị bạch cốt kiếm và thay thuế Diêm La không chế sao Vô danh tẩu lắc đầu Không phải, họ là phạm nhân, bọn ta được lệnh canh giữ họ Chàng sừng sốt Phạm nhân, lệnh của ai Hoàng Tùng lên tiếng Lệnh của thiếu giáo chủ bồn giáo Chàng bị bất ngờ Nói vậy chứ vị đều là người của Vô danh tẩu gật đầu Đó là ẩn tình trước đây ta không thể nói Thánh kỳ giáo là xuất xứ của bọn ta Chàng vừa hoang mang vừa bực bội. Chú ý của tiền bối bây giờ là thế nào? Nếu tài hạ nhất quyết giải huyệt, tiền bối ngăn cản hay không ngăn cản? Hoàng Tùng lạnh giọng Tôn giá tuy có bản lãnh tuyệt phàm, nhưng đây là thượng lệnh Vô danh tẩu đưa tay ngăn lại. Chân nóng này vậy, Hoàng Tùng. Hay hơn hết, hãy chờ ta vào đồ pháp, đi thỉnh thị và bổ trình thiếu giáo chủ. Chàng phi cười. Chư vị bất tất phải bỏm trình. Do tài hạ vội nên chưa kịp nói ở bên ngoài Lệnh thiếu giáo chủ như đang vấp cường địch Vô danh tàu kinh ngạc Cường địch ư? Chúng là ai? Chàng gần giọng Là những kẻ ba năm trước Gieo thảm họa cho quý giáo tại cấm địa Vô danh tàu chấn động Đưa mắt nhìn quanh rồi bảo Ta tin ở thiếu hiệp Bọn họ tùy thiếu hiệp giải huyệt lúc nào cũng được Bọn ta cần phải tiếp ứng thiếu giáo chủ Đi Hoàng Tùng dù không muốn nhưng nào dám trái lệnh vô danh tàu Chờ cho bọn họ đi ra ngoài Chàng nhanh tay giải huyệt cho tất cả Trang vô nhận do đã có lần nhìn thấy chàng qua lớp giả diện này Nên kêu khẽ Phải chăng là Chàng đưa tay lên miệng Xịt. Ngay khi chư vị điều nguyên ổn định chân khí Có ra bên ngoài cần phải đề phòng cẩn mật Những ác ma đó đều ám tưởng độc trưởng Và đều là hung thủ đã hủy diệt quỷ kiếm môn năm xưa Trang vô nhận kinh nghi Là người của tứ đại kiếm phái ư Chàng vụ tình ngộ Không sai Có lẽ họ chính là bốn tên trưởng môn của tứ đại kiếm phái. Tại hạ lập tức xem xét lại điều này. Vút. Chàng biến mất như bóng ma u linh khiến mọi người thêm một phen nữa phải bàng hoàng trước bản lãnh tối thượng này. Viên tử quân vụt lên tiếng. Nhân vật xích phát kim diền đó là ai? Mẫu thân nàng khẽ cười. Còn ai nữa nếu không phải thiếu môn chủ của chúng ta? Cửu ma ma, sơn mai và hạ lan nghe xong ngơ ngác vì không dám tin. Riêng viên tử quân thì phấn nộ Nếu là y sao cố tình không nhận chúng ta Hóa ra vì y muốn có đủ thời gian để dị dung Nên không chịu đi chung với Hải Nhi Và còn bảo Hải Nhi phải đi trước Mẫu thân nàng lấm lét nhìn mọi người Tử quân không được vô lễ Dẫu sao đó vẫn là thiếu môn chủ của mẫu thân Nàng ta hậm hực Ai bảo y cố tình dối gạt Hải Nhi Mẫu thân nàng bật cười Đó là từ hài tử gây ra Cứ sao trách người Chẳng phải trước kia hai tửa đã từng dối gạt thiếu môn chủ đó sao Nàng ta phùng phịu khi trước khác bây giờ khác khác như thế nào hai từ có thú nhận hai từ chính là từ kim chứ nàng lắc đầu hai từ chưa có dịp mẫu thân nàng nhảy miệng cười chàng trách thiếu môn chủ có thái độ như lần này chuyện hai từ là từ kim ta đã nói với thiếu môn chủ lâu rồi viên tử quân hốt hoảng y đã biết rồi ư vậy hóa ra bấy lâu nay y vẫn cười thầm hài nhí sự hốt hoảng của viên tử quân khiến xuân mai và hạ lan ngấm ngầm thở dài Phát hiện điều đó, cử mama khép bảo họ. Hai người cứ yên tâm, chờ qua lò nghĩ, chuyện của hai người, ta đã có chủ trương rồi. Nào, hay lo điều tức, ổn định chân nguyên, sau đó còn tiếp tay thiếu môn chủ nữa. Hai nàng vâng lời, nhắm mắt lại điều nguyên. Mọi người thấy thế, vội làm theo với tâm trạng phấn khích. Thoạt đầu, Liễu Hẳn không thể nào tin vào những gì chàng đang mục kích. Nhưng càng nhìn chàng càng tin, và càng tin chàng càng vỡ lẽ, tình ngộ mọi việc tưởng rất phức tạp, rất khó nghĩ, nhưng khi đất thấu suốt lại hóa nên giản đơn. Độc mã ảnh phi lục chỉ đang ung dung tả sung hữu đột, một mình giao chiến và có phần tăng thế với bốn nhân vật đang vây quanh y. Độc mã ảnh nhờ có lợi khí và thanh kiếm ngũ hành đã lấy của liễu hận, nên không hề ngần ngại khi phải va chạm vào lợi khí cũng sắc bén không kém là ngũ châu bảo kiếm của gã thiêu giáo chủ thánh kỷ giáo. Do đó nước thỉnh thoảng bị diệp mạc vô danh tẩu và hoàng tùng có dịp xông vào giao chiến độc mã ảnh hoặc dùng tài trường độc công để bức họ phải lùi xa hoặc dùng hữu kiếm khi đã bất thoái gã thiếu giáo chủ để xuất chiêu lanh lệ nhóm vào bọn diệp mạc ba người và vì phải một mình đối phó với phe đối phương bốn người độc mã ảnh buộc phải tận lực thi triển sở học qua sở học thiên biến văn hóa của độc mã ảnh chàng phát hiện tung tích thật sự của độc mã ảnh độc mã ảnh thuận hữu kiếm với bàn tay hữu có sáu ngón gọi là phi lục chỉ và độc ma ảnh không hiểu tại sao lại kiêm luyện quá nhiều loại kiếm pháp hữu danh. khi thì độc ma ảnh dùng kiếm pháp quái gì của bản thân để giao đấu với gã thiếu giáo chủ của thánh kỉ giáo. khi thì cần phải nhanh, độc ma ảnh thi triển chính vô danh kiếm của liễu hận, một loại kiếm do chàng tự thức ngộ từ phích lịch kiếm và kiếm quyết của một quan linh, đồng thời là loại kiếm pháp nếu có ai khác am tường ngoài chàng thì chỉ là đinh nhất hải. khi thì độc ma ảnh vận dụng những chiêu kiếm của quỷ kiếm môn là thất thập nhị quỷ kiếm và có lúc độc mã ảnh sử dụng những chiêu kiếm hết sức tàn độc của bạch cốt kiếm. nói tóm lại độc mã ảnh và đinh nhất hải chỉ là một. Thảo nào? vào lúc này độc mã ảnh đã và đang vận dụng tất cả các loại kiếm pháp mà đinh nhất hải đã từng am tường. đinh nhất hải cũng từng thuần hữu kiếm như độc mã ảnh bây giờ. điểm khác duy nhất khiến liễu hận khó hiểu là bằng cách nào độc mã ảnh từ bàn tay hữu chỉ có 5 ngón như đinh nhất hải lại ngẫu nhiên hóa thành 6 ngón như điểm dị biệt trước đây của độc mã ảnh đã từng có. Để kiểm nghiệm điều này, Liễu Hận bất ngờ lao vào giữa trận nhị thập bát tú, nơi trí bất nguyên và bốn nhân vật kia. Rất có thể chính là bốn vị trưởng môn của tứ đại kiếm phái, đang ung dung dùng độc trưởng bức dồn kiếm trận của thánh kỳ giáo, đến tơi tả rối loạn. vút, Thoạt lao vào, chàng lập tức phát kinh Độc mã ảnh, hãy tiếp ta một việc. vù, Vốn biết thân thủ và nội lực của Liễu Hận hiện giờ là bất phàm, diệp mạc và vô danh tẩu vội nhảy lùi lại và hô hoán Thiếu giáo chủ mau lùi lại đối phương đã có xích phát kim diệt đối phó tất cả hai mau nghĩ cách giải nguy cho kiếm trận vút vút hoàng Tùng và gác thiếu giáo chủ nghe thế cùng lùi lại Tuy nhiên gác thiếu giáo chủ hồ nghi lên tiếng hỏi nhị vị trưởng lão bà bá xích phát Kim diện vốn lái tại sao lại giúp bổn giáo cũng nghi vấn điều này độc mã ảnh vừa tung tả trường độc công đỡ vào ngọn trường vừa đột ngột xuất hiện của chàng vừa bật ra cầu quát hỏi tất ra người là ai có oán thù gì với ta mà luôn tìm dịp đối đầu đỡ vù ảo ảo ầm độc ma ảnh bị lùi xa non trường đủ gây tin tưởng cho chàng là lúc này nhờ có thêm nội nguyên chân lực của một quan linh nội lực của chàng thừa năng lực trừ khử ác ma chàng bật cười sao là vậy độc ma ảnh ta chỉ xuất hiện đúng hai lần một lần là đối đầu với đinh nhất hải lần này chính là lần thứ hai độc ma ảnh người hỏi như thế chàng hóa ra đang tự nhận người và đinh nhất hải chỉ là một <cười> Chàng nó trúng tim đen của độc ma ảnh y phấn nộ loàng nhanh hữu kiếm Với tiếng quát khỏa lấy Chờ có phí lời, chờ thắng được kiếm của ta đã Đỡ, véo Vẫn phải kiêng rè sự sắc bén Ở thanh kiếm đang được độc ma ảnh sử dụng Liễu Hận dưới lốt xích phát kim diện Đành phải từ xa phát xa phích lịch kiếm Với một câu châm biếm Ai chà, kiếm pháp này theo ta biết Là do tiểu tử Liễu Hận đã trao kinh văn Cho mỗi một đinh nhất hải Sao người cũng biết, đỡ Ú bùng bùng Kinh lực từ phích lịch kiếm bỗng nhiên xuất hiện Khiến vô danh kiếm của độc ma ảnh Dù nhanh vẫn phải bị hóa giải ở khoảng cách xa Độc ma ảnh rúng động Đây là phích lịch kiếm Sao xích phát kim diện người am tường kiếm pháp này Và biết cả vô danh kiếm Xem đây Véo Chàng do muốn vạch mặt lão ma Nên ung dung đối phó và phát thoại Ta còn biết được nhiều điều hơn độc ma ảnh người tưởng Kiếm pháp người đang thi triển phải chăng là do học lòm của trang vô nhận là ảo ảnh tam quỷ kiếm. Lùi lại nào. Chàng hất nhanh vô danh kiếm với kiếm kinh uy hiếp một phạm vi rộng. Véo, ảo ảo, ầm. Độc mắt ảnh thật sự rúng động. Là vô danh kiếm. Người liên quan như thế nào với Liễu Hận để cũng biết kiếm pháp này. Do quá rúng động, độc mắt ảnh có phần chậm phát tiêu. Liễu Hận lập tức lao vào. Vút, xem kiếm, véo. Chàng thích nhanh mũi kiếm vào bờ vai bên tải của độc ma ảnh với một chủ ý trật nảy sinh. Độc ma ảnh càng thêm hốt hoảng trước lối phát kiếm của đối phương, cũng nhanh không kém gì liễu hận, lão đã biết. Trực nhớ có lợi khí thần vật trong tay, độc ma ảnh vội xoay người, cố ý đưa kiếm ra cho hai kiếm chạm nhau. Trúng! Véo! Chàng bật cười vì độc ma ảnh do không biết nên dễ dàng lọt vào ý đồ của chàng. <cười> Hiện nguyên hình nào! chàng cấp tốc thu kiếm đồng thời dùng ống tay áo bên tả khẽ lướt qua ngang mặt độc mã ảnh đầy chủ định vù độc mã ảnh phát hiện thì đã muộn lão cố lùi người đưa bò kiếm về bên hữu nhưng muốn phản đất ống tay áo của chàng quá chậm Soạt toàn bộ lớp dị dung trên gương mặt của độc mã ảnh liền bị ống tay áo của chàng lau sạch độc mã ảnh đành phải hậm hực Với diện mạo thật sự của một đinh nhất hải bắc tung sơn Ngũ tuyệt kiếm luân hồi chàng đắc thắng tức sự thật này phải cười sặc sụa <cười> kế mưu quá tinh xảo. độc ma ảnh chính là đình nhất hải và đình nhất hải lại là giáo chủ của quốc dị giáo. <cười> chàng cười và câu nói cáo giác của chàng khiến bốn nhân vật kia phải lưu tâm và cùng kêu lên. nói sao? độc ma ảnh các hạ chính là bắc tung sơn đình nhất hải. bọn họ đang hùng hổ thiết triển độc công vì sự kinh ngạc này khiến phương vị và trưởng pháp phải chậm lại. Gã thiếu giáo chủ Diệp Mạc vô danh tẩu và Hoàng Tùng được dịp này lập tức xông vào vũ lộng kiếm pháp. Lũ ác ma đỡ. Véo, véo, véo. Thế chẳng đặng đừng do không kịp phát trưởng công, cả bốn nhân vật này đang phải chuyển kiếm tà thủ sang hữu thủ. Bọn tà giáo Tây vực chưa đăng ý, xem kiếm. Véo, véo, véo. trang choang, choang. Bọn họ dùng kiếm không dụng trường, đây là cơ hội ngàn vàng cho thị nhập. Chư thị thập bát tú kiếm trận có dịp phát huy uy lực vốn có ào ào chỉ còn lại một mình chi bất nguyên dùng độc trường y không thể bước dồn nổi uy lực vô song hán thế của kiếm trận y bôi rối lùi dần vô tình lùi đến gần liễu hận nhanh tay chàng không chế y ném ra khỏi kiếm trận cút đi nào vút hành vi của chàng vô tình tạo vô tình tạo một cái hở cho độc ma ảnh đình nhất hải tận dụng lão di chuyển thật nhanh vút chàng phát hiện kịp kêu lên chạy đi đâu cho thoát đỡ Chàng định pháp trưởng nhưng phải bỏ ngay ý định, bởi độc má ảnh không hiểu sao lại nhảy sổ vào gã thiếu giáo chủ. Gã đang đắc ý vì vừa nhờ thần kiếm nên sắp sửa đoạn gãi kiếm của một trong bốn nhân vật thần bí kia. Tuy không có chút nào hào cảm với gã thiếu giáo chủ nhưng chàng vẫn phải lên tiếng đề tình do không nỡ nhìn gã bị độc má ảnh đình nhất hải bất ngờ am toán. Cần trọng ở phía sau, chàng hô hoán và không nêu rõ đích danh. Tuy thế, tiếng hô hoán của chàng buộc những ai đang giao chiến đều phải tự đề tỉnh. Và vô danh tàu nhìn thấy sự thề sắp xảy đến cho thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ, mau! Gã dùng mình và bất ngờ nhảy tạt tránh, vút. Nhưng độc má ảnh đình nhất hải một khi đã có ý đồ đầu dễ gì chịu thất bại. Lão giận dữ gầm lên. muốn kiếm! Véo! Vẫn là vô danh kiếm với lối xuất thủ cực nhanh của liễu hận. Hành vi của lão vừa nhanh vừa độc. Khiến gã thiếu giáo chủ đành phải buông kiếm nếu không muốn mất nguyên cánh tay hữu. Choang. Ngũ Châu Bảo kiếm vừa rơi chạm đất, Độc Mã Ảnh Đình Nhất Hải lập tức dùng chân hất bay lên. Vèo. Vươn tay tả chộp lấy, Độc Mã Ảnh bất ngờ cười lên một tràng cười ngạo mạn. <cười> ngũ Hành Bảo kiếm, ta đã có Ngũ Hành Bảo kiếm. <cười> vừa cười độc ma ảnh Đinh nhất hải vừa vũ lộng song kiếm hóa thành một vầng kiếm quang bao bọc quanh thân lao nhanh vào vòng vây người đang lập thành kiếm trận đang lập thành kiếm trận nhị thập bát tú ảo ảo chàng nhìn thấy và thật sự bàng hoàng Đinh nhất hải và độc ma ảnh dưới hai thân phận này lão ác ma luôn dùng kiếm riêng dưới lốt ngũ kỳ giáo chủ lão lại thiên dụng tà kiếm giờ đây lão đã bộc lộ tất cả qua song thủ với song kiếm cũng có uy lực ngang nhau đang khi còn bàng hoàng Chàng bất ngờ phát hiện sáu nhân vật thuộc phe chàng là cửu ma và mọi người xuất hiện. Họ như muốn lao vào trận và hướng họ định lao vào cũng là phương vị của độc mã ảnh Đinh Nhất Hải đang lao đi. Chàng vội tung người đến và hô hoán. Mọi người chưa có đến gần. Vút. Đang lúc tung người lao đi, chàng không khỏi thất thần sợ hãi. Nhìn thấy lão độc mạ ảnh đạo nhân ung dung chạm song kiếm với kiếm trận. Véo, véo, cạch, cạch, cạch. Hàng loạt những thanh kiếm của kiếm trận Bị chạm vào đôi bảo kiếm của lão ma Nên bị đoạn gãy Lão ma nhân đó lao ập cả người lấn kiếm Vào đám người đang náo loạn <cười> Véo, véo Phập, phập Thầy người gục ngã, máu huyết chan hòa Kiếm trận lập tức bị phá vỡ Lão vẫn tiếp tục lao đi Nhắm thẳng đến nhóm người của cửu ma ma Đắc bảng hoàng thất kinh Vút, chàng tận lực lao đến Chuyển kiếm sang tay tả Liêu hận dù còn cách xa lão Nhưng vẫn tận lực phát hữu kinh Lão ác mà Chơi có chạy nữa đỡ. Vù, vù. Ào, ào. Như cảm nhận trường kinh khá sát của chàng Không gây phương hại gì Lão ma vẫn ung dung lao thẳng Tuy thế nhờ có phần khiếp sợ trường kình Với nội lực quát thấm hậu của nhân vật Xích phát kim diện Lão ma tuy lao ngang nhóm người cửu ma ma Nhưng không một lần chậm chân Để ra chiêu sát thủ hủy diệt họ Thoáng mừng vì điều này Liễu Hận càng mừng hơn Khi phát hiện lão ma không chạy đi đâu lại lao đầu vào một vách động sừng sững, chàng tăng thêm cước lực với tiếng gầm ngạo thị, đã lâm vào tuyệt lộ rồi, người đừng có mong chạy thoát, đỡ. vù vù, Ao, ao. thật bất ngờ dù đã biết phía trước mặt vách là vách đá sừng sững, lão mà vẫn không giảm cước lực, vụt, đã thế lão còn cười vang và tung cả song kiếm đâm thẳng vào vách đá, <cười> véo véo. Gã theo giáo chủ bất ngờ gào lên thất thanh. Đó là lối dẫn vào thánh địa. Đừng để lão đắc thủ kỳ thư. Chàng bừng tỉnh. Tà kiếm lập tức vẫy xạ ném vút đi. Nam mạng. Vụt. Thanh kiếm trên tay chàng như độc lòng xuất động. Xe gió lao thẳng vào hậu tâm của lão ma. Bất ngờ khi hai kiếm đã cắm ngập vào vách động. Lão ma đu người bay bổng lên. Dẫm cả hai chân vào song kiếm. Bốp bốp. Vách động lập tức phân khai để lộ một huyệt khẩu. Vút. Choang, thanh kiếm của liễu hận do đâm hụt lão ma phải lao thẳng vào vách đá cứng và gãy vụn. Trong khi đó, lão ma ung dung thi triển một loại khinh thần pháp bất phàm, đưa hai chân lao tọt vào huyệt khẩu vừa mới xuất hiện. Với nửa thân trên còn ở bên ngoài, lão bật cười khi vươn tay, thu hồi lại đôi kiếm báo. Sau đó, lão mất dạng hoàn toàn vào huyệt khẩu. Vút, liễu hận động nộ, tung bắn toàn thân lao theo lão. Vút, Khi sắp lọt vào huyệt khẩu, Trang phát hiện từ trong có một bựng kiếm quang đổ ập ra. Người muốn chết. Véo. Thất kinh. Biết lão mà đang dùng một trong hai thanh kiếm phát xạ vô danh kiếm pháp để đánh ngược trở ra. Liễu hận hốt hoảng uốn người hồi bộ. Và... Cạch. Huyệt khẩu lập tức đóng chặt cùng một lúc với tiếng kêu kinh hoàng của hai người. thiếu giáo chủ kêu lên. Lão đã vào thánh địa. Lão đã lọt vào thánh địa. Tiếng kêu thứ hai là của Trang vô nhận. Do nhìn được khinh thân pháp của Lão Ma mới thi triển Là quỷ phong tóc ảnh thân pháp Chợt sau hai tiếng kêu này Có tiếng niệm Phật từ xa vọng lại a di đà Phật Nhân vật nào vừa dùng khinh thân pháp Quỷ phong tóc ảnh Phải chăng đại quỷ tộc Tàu vẫn còn hậu nhân Chưa biết phải làm cách gì Để có thể đột nhập vào thánh địa Của ngũ kỳ giáo để truy đuổi Lão Ác Ma Liễu Hận vẫn trong lốt xích phát kim diện Bèn thất vọng đưa mắt nhìn toàn trường Chàng phát hiện sau tiếng niệm Phật kia lần lượt có 6 bóng người hiện thân. Họ là Phương Trưởng Thiếu Lâm phái, Đồ Nhân đại sư, là Thiên Di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật, Bạch Khang trưởng môn Không Động phái, Xích Thủ Phí Hòa Tô Thủ Nhân, sứ đệ của trưởng môn Không Động phái và trưởng môn Điểm Thương phái Hồng Hiệu Nhân vật sau cùng chính là Trì lão trang chủ, nội tổ của Trì Bất Nguyên. Trì lão trang chủ đã không chế Trì Bất Nguyên do khi nãy bị Liễu Hận ném đi, ít tình cờ rơi vào tay nội tổ đang cùng mọi người lao đến. Để đáp lại câu hỏi của đội nhân đại sư, Trang Vô Nhận trợt vỗ trán kêu lên Đúng rồi, như vậy Đinh Nhất Hải chính là hậu nhân của đại quỷ độc tẩu, đại ác ma hơn 30 năm trước Chẳng trách Đinh Nhất Hải đã hủy diệt buồn môn quỷ kiếm để báo thủ Hả? Sự xuất hiện của quân hùng khiến bốn nhân vật thần bí ở Đông Tây Nam Bắc tứ vị phải thất kinh Nhưng sự thất kinh đó có tăng thêm bội phần khi họ nhận biết câu nói của Trang Vô Nhận có dụng ý gì lần lượt họ kêu lên đại quỷ độc tẩu vốn có thông thủ với toàn thể võ lâm trung nguyên tá đã vì vô tình nên lọt vào độc kế của ác ma rồi à đình nhất hải quả thâm độc tá cũng đã lầm ưu lão ôi chao không ngờ ta từng tuổi này mà vẫn bị hạng ác nhân dụ hoặc tội đỡ giúp ác ma đã làm sao dám nhìn mặt tiền nhân ở chốn cửu tiền họ kêu họ oan thán và họ đã gây sừng xuất cho mọi người có nhiều nhân vật chưa biết họ là ai Do họ vẫn còn che kín chân diện Bằng những vuông lụa Liễu hận gầm lên Nói như vậy chư vị đích sắc là trưởng môn của tứ đại kiếm phái Võ Đăng, Hoa Sơn, Côn Luân và Nga Mi Bốn nhân vật nọ bàng hoàng nhìn chàng Do không thể nghĩ chàng là ai Và tại sao nhìn được họ dưới lớp diện mạo bị che kín Chàng vụt hét lớn Khi đưa tay xoay nhanh khuôn mặt Hãy nhìn xem ta là ai Có nhiều tiếng hô hoán vang lên Biểu lộ sự kích ngạc Xen lẫn nỗi vui mừng và bàng hoàng Liễu hận Thiếu môn chủ là ngươi, điều tự họ Liễu. à, là Liễu Thư hiệp đó sao? Chàng cười dài sâu thẳm. Không sai, Liễu Hận là mỗ, Đào Liễu Hận cũng là mỗ, mỗ đích thực là thiếu môn chủ của quỷ kiếm môn. Chương 37. Công phu ngũ hành tuyệt công trường, diệt ác ma thiên hạ thái bình, chương cuối. Mọi việc sau đó đều sáng tỏ. Do muốn phục thù rửa hận cho thân phụ, đại quỷ độc tẩu Đinh Nhất Hải đã nhẫn nại trì trí tiến hành nhiều mưu độc thủ đoạn, nhiều độc mưu thủ đoạn, vừa kết thân với giáo chủ ngũ kỳ giáo, trong khi ngoài miệng lại phao tin, khiến võ lâm phải liệt ngũ kỳ giáo vào hàng tà giáo. Giết chết giáo chủ ngũ kỳ giáo rồi lại giả mạo làm giáo chủ, tạo nhiều ân oán trên giang hồ và đổ tội cho ngũ kỳ giáo. Mục đích của lão là muốn độc chiếm kỳ thư ngũ hành ở thánh địa của ngũ kỳ giáo Do không có bảo kiếm ngũ hành Lão đã dùng lời dụ hoặc tứ vị trưởng môn tứ đại kiếm phái Sau đó lão đã cùng họ hủy diệt quỷ kiếm môn Quyết chiếm hữu ảo ảnh tam quỷ kiếm Quyết chiếm hữu ảo ảnh tam quỷ kiếm Nhưng không có ảo ảnh tam quỷ kiếm Bọn ngũ kiếm liên minh của lão bèn lợi dụng nhân lực ngũ kỳ giáo Tiến hành xâm nhập cấm địa thánh kỳ giáo để đoạt kiếm Kiếm không đoạt được, mọi tội lỗi đều có ngũ kỳ giáo phải gánh chịu. Lão ung dung nghĩ cách chiếm hữu tảng thư võ học ở từ Kim Mê Động. Không có tảng thư, nhân lúc thánh kỳ giáo từ tay vực tiến vào Trung Nguyên tìm ngũ kỳ giáo để giải quyết ân oán. Lão vừa lập kiếm minh để tìm cách thu thập những loại kiếm pháp hữu danh, kể cả việc ngấm ngầm lưu giữ những cao thủ về kiếm pháp như Mộc Quan Linh, Bạch Cốt Kiếm, Trang Vô Nhận, Diệp Mạc và cả Thái Tuế Diêm La. Để bây giờ khi tất cả đều thất bại, Lão sắp sửa hủy diệt đến nơi. Bất ngờ cùng một lúc lão đắc thủ song kiếm Ngũ Hành và Ngũ Châu, nhờ đó lão đã đột nhập được thánh địa của Ngũ Kỳ Giáo. Lúc này khi quần hùng có dịp nhìn lại, có dịp nhìn lại những gì đã xảy ra đều thừa nhận Đinh Nhất Hải là hạng người có tâm cơ hơn người. Gần 30 năm qua, võ lâm trung nguyên vô tình bị lão ác ma che mắt và thao túng. Kể cả tứ vị trưởng môn của tứ đại kiếm phái, họ phải tự gánh chịu hậu quả do những gì đã gây ra vì vô tình tiếp tay cho lão ác ma. Ngũ kỳ giáo đã bị hủy diệt hoàn toàn ngoại trừ lão vương toàn là đang phế nhân Không thể tự đứng lên Đòi họ phải đền mạng Thánh kỳ giáo và quỷ kiếm môn là nạn nhân của họ Đang nhìn họ và chờ đợi ở họ Một phản ứng cuối cùng Sau khi tự lột bỏ vuông lụa Che kiến chân diện Đài phong đạo trưởng khét khẳng lên tiếng Vô lượng thọ Phật Vì lầm lỡ bần đạo đã tạo nhiều tội ác Nay xin nhận cái chết để chuộc tội Bụp, Phịch Không ai ngăn cản hành động tự tử Của trưởng môn võ đăng phái Kể cả ba vị trưởng môn kia sau đó cũng vậy Họ chấp nhận cái chết mà không hề oán trách Ngược lại khi trí bất nguyên Vì bị mọi người hỏi tội Bắt buộc trí lão trang chủ phải nghiêm trị Trước khi chết y bật cười cuồng loạn Là năm nhi đại trưởng phu Ta sợ gì cách chết Bất quá 18 năm sau ta vẫn là một trang hảo hán Và mọi người đừng có mong toàn mạng Khi sư phụ ta đình nhất hải Luyện được kỳ thương ngũ hành <cười> Bộp Phịch. Liễu hận lo ngại nhìn gã thiếu giáo chủ. Ngũ hành kỳ thư thật sự lợi hại như thế nào? Gã bối rối như không muốn giải thích. Thay thế chàng hỏi dồn Quý giáo không thổ lộ. Phải chăng muốn lão ác ma một lần nữa tạo thảm án ở Tây Vực? Vô danh tẩu sau khi đưa mắt nhìn Diệp Mạc vội lên tiếng. Ở đây ta và đồ pháp Diệp Mạc là người hiểu rõ hơn ai hết. Liễu thiếu hiệp nếu muốn biết xin hãy nghe. Diệp Mạc thở dài tiếp lời vô danh tẩu. Kỳ thực, Ngũ hành kỳ thư không phải là sở học của Bổn giáo, 200 năm trước vì một sự hiểu lầm, một trưởng lão của Bổn giáo đã ly khai và du nhập Trung Nguyên, để hoài niệm luôn về nguồn gốc xuất xứ khi lập giáo phái, vị này đã gọi giáo phái mới sáng lập đó là Ngũ Kỳ giáo, thành bảo kiếm Ngũ Châu, chính là vật sở hữu của vị này. Vô danh tàu tiếp, cách đây 50 năm, Bổn giáo được tin ở Ngũ Kỳ giáo có một quyền kỳ thư gọi là Ngũ hành kỳ thư. Giáo chủ Bổn giáo lầm lẫn Ngỡ kỳ thư đó có được là do thành ngũ châu bảo kiếm Giáo chủ vội cho người vào trung nguyên Mượn cớ đòi bảo kiếm Để tham thính tung tích của kỳ thư Lúc này khi thấy vụ việc đã vỡ lở Gã thiếu giáo chủ lên tiếng xen vào Lần đó gia phủ tuy đòi được ngũ châu bảo kiếm Nhưng vẫn không biết gì về kỳ thư Mười năm trước đồ pháp diệp trưởng lão Lại được sư phụ sai vào trung nguyên tham thính Nào ngờ diệp trưởng lão sau đó Hoàn toàn bị thất tung Vô danh tẩu thở dài bổn giáo ngỡ đó là hành vi của ngũ kỳ giáo Nên từ đó luôn nuôi chí báo phục Chẳng may Đinh Nhất Hải 3 năm trước Lại dùng chính lực lượng ngũ kỳ giáo Gây thảm họa cho bồn giáo Giáo chủ biến thành phế nhân Thiếu giáo chủ do phải đảm đương trọng trách Nên không thể không nghĩ cách báo thủ Nghe đến đây chàng gật đầu Tất cả đều do Đinh Nhất Hải gây ra Ngũ kỳ giáo là do lão hủy diệt Chỉ có điều quy giáo lại vô tình hãm hại vương toàn tại hạ muốn biết Hiện giờ vương toàn đã ra sao cửu mama vụt lên tiếng. Hận nhi, mẫu thân đã tàn lực nhưng thương thế của Vương toàn vô phương phục hồi, vì vậy trang thở dài. Vì thế, mẫu thân và mọi người phải chịu cảnh giam giữ. Gã thiếu giáo chủ bối rối. Trước sau thiếu môn chủ đã thi ân cho bọn giáo nhiều lần, hành vi của Tại hạ tuy là lầm lỡ nhưng cũng thật đáng trách. Để chuộc lỗi, Tại hạ có một bí pháp để giải trừ độc công, mong thiếu môn chủ vì cần phải đối phó với Đinh lão ma Xin lượng tình nhận cho. Chàng kinh ngạc. Quy giáo có thể giải trừ độc công thật sao? Vô danh tẩu cố tình cười vang, mục đích làm cho mọi người dễ hỏa hoãn. Nếu không phải vậy, sao bây giờ ta vẫn khôi phục chân lực sau lần bị độc công ở luận kiếm quán? <cười> Gã thiếu giáo chủ cũng mỉm cười, hy vọng mọi việc mau chóng được giải tỏa. Độc công đó có xuất phát từ bồn giáo. Bồn giáo tuy không luyện, nhưng vẫn có cách giải trừ. Cửu mama thấy thế vội bảo Hận nhi, theo mẫu thân Chúng ta nên hóa giải mọi hiểu lầm Và nếu là cần thiết Nên tiếp nhận bí pháp của thiếu giáo chủ Ta lo khi đình lão tạc xuất đầu lộ diện Một lần nữa, đầu công của lão Sẽ gây khốn đốn cho không ít người Bất trần trang vô nhận kêu lên Hay thật, dường như ta vừa nghĩ ra Toàn bộ những biến ảo của ảo ảnh tam quỷ kiếm Trang kinh nghi Trang đại thúc nghĩ ra thật sao Như Viên Tam Thúc từng bảo, ba chiếc tuyệt kiếm này không hề có kiếm quyết, phải do thấu triệt toàn bộ thất thập nhị quỷ kiếm mới ngộ ra. Trang Vô Nhận gật đầu. Viên tử linh nói không sai, chính ta đang muốn nói như vậy. <cười> Bị lão đinh giam giữ nhiều năm, hóa ra cũng có điều lợi. Do cảm thông với sự vui mừng của Trang Vô Nhận, trang vào mọi người lập tức quên đi những gì lầm lỡ do thánh kỳ giáo gây ra. Không bỏ lỡ cơ hội, Gã thiếu giáo chủ sau khi đọc to khẩu quyết bí pháp giải trừ độc công cho mọi người nghe. Gã còn nói: "Vương Toàn là do bổn giáo di hại, ngay khi rời khỏi nơi này, tại hạ sẽ đưa Vương Toàn cùng đi, bổn giáo sẽ chăm sóc lão đến tận cuối đời." Mọi việc kể như kết thúc mỹ mãn, quân hùng các võ phái vui vẻ tiến chân thánh kỳ giáo rời đi. Còn lại quân hùng võ lâm Trung Nguyên, tất cả đều nôn nao nhìn vào vách đá sừng sững, lo sợ lúc lão ma Đinh Nhất Hải bất ngờ xuất hiện. Mọi người đang chú mục nhìn vào vách đá, từ bên ngoài động thất có tiếng chân người và có tiếng hô hoán hốt hoảng liễu hận liễu thiếu hiệp đào thiếu môn chủ chàng kinh ngạc quay lại nhìn và càng kinh ngạc hơn chàng vội hỏi tại hạ đây có gì bất ổn sao vô danh tẩu tiền bối còn hơn là bất ổn nữa bởi y phục lão vô danh tẩu đang nhuộm đỏ máu huyết lão hồn hển đinh nhất hải đinh nhất hải chàng như bị chấn động lão tặc làm sao không lẽ lão đã thoát ra ngoài bằng lối khác và đang trút hận vào quý giáo vô danh tẩu đầu thì gật Hai mắt trợn tuôn lệ thảm. Bồn giáo, bồn giáo. Vừa mệt vừa bi phẫn, Vô Danh Tẩu càng khó thốt nên lời. Độ nhân đại sư chợt lao đi. "A Di Đà Phật, sau đại họa của thánh kỳ giáo sẽ đến lượt chúng ta, mau nào." "Vút, mọi người ùn ùn lao đi." Trong khi đó chẳng cô lưu lại dò hỏi Vô Danh Tẩu. "Chuyện như thế nào, tiền bối?" Vô Danh Tẩu sau cùng cũng nói được lão tặc thoát đi như thế nào không biết hiện giờ lão và toàn bộ thuộc hạ có cả ngũ mai kiếm trang đang thả sức hủy diệt người của bổn giáo chàng kinh nghi bọn chúng ở đâu ra bản lãnh của lão tặc như thế nào vô danh tẩu thở dài tuyệt vọng ta nghĩ sau lần thiếu hiệp gây náo loạn tại luận kiếm quán đoàn vi hưng theo lệnh đã âm thầm lui về ngũ mai kiếm trang còn bản lãnh của lão nếu so với thiếu hiệp hiện giờ thì chỉ có hơn chứ không thể kém chàng thất sắc lão đã luận được kỳ thứ nhanh như thế sao Vừa hỏi chàng vừa khẽ đưa mắt nhìn lại vách động Nơi trước đó Lão Đặc Đình Nhất Hải đã khai mở thánh địa Và thật bất ngờ Thay vì cùng chạy đi như mọi người Chàng chợt gầm vang Ở đây chắc có điều bí ẩn tại hạ phải phá hủy đây Tiên bối mau tránh Chàng liền tung một trường Vù ầm Vách đá vẫn không suy chuyển liễu hận vẫn không thất vọng Tận lực bình sinh chàng hét lên Phục hận trường Tam Chiêu khai Ảo ầm ầm ầm, ba kích liên tiếp của chàng đều được tập trung vào nơi từng có một huyệt khẩu. Điều đó khiến bí môn phải dùng chuyển dữ dội, rào rào và vách đá phải vỡ toang để lộ một tiểu khẩu đủ cho chàng tung người chui lọt. vút, vô danh tẩu kinh hãi nhìn theo, chẳng hiểu chàng vì sao lại có hành động này. nhìn như thế được một lúc, đối với vô danh tẩu là quá lâu, lão phát hiện các bóng người từ tiểu khẩu chui ra. Biết bóng đó chẳng phải ai khác ngoài liễu hận lão nôn nóng. Thế nào, thiếu môn chủ? Chàng hiện thân, tay cầm ngu châu bảo kiếm. Đích thực, lão đã đắc thủ kỳ thư được khắc thiên vách động. Nội lực của lão cũng đã tăng cao nhờ thiên niên chu quả. <cười> Thấy chàng đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn, vô danh tẩu thoáng có sự nghi ngờ. Thiếu môn chủ còn phát hiện được điều gì nữa, có phải không? Chàng gật đầu bảo do lão quá nôn nóng cho việc báo thù nên lão chưa luyện hết ngũ hành tuyệt công trường. sao thiếu môn chủ biết? chàng mỉm cười. lão không tưởng tại hạ sẽ vào được nên khi dùng loạn kiếm phá hủy kỷ thư lão còn lưu lại ba chiêu cuối sau khi luyện vội hai chiêu đầu. thiếu môn chủ chỉ nhìn qua đã luyện được ba chiêu này. chàng lắc đầu. làm gì nhanh đến như vậy? tại hạ chỉ kịp ghi nhớ và sau đó hủy bỏ toàn bộ thôi. đi nào, với hai chiêu trong năm chiêu của lão vừa luyện. Đại hạ vẫn có hy vọng thủ thắng. Vút, chàng mãi miết lao đi, Để mặc một mình vô danh tẩu léo đéo theo sau. Vút, chàng đến nơi kịp lúc, Cũng như lúc nãy khi nghe vô danh tẩu hô hoán, quân hùng đến nơi kịp lúc. Gã theo giáo chủ với diệp mặc, Và một ít giáo đồ vẫn còn đủ sức chi trì. Giữa những thầy người đã gục ngã của giáo đồ thánh kỳ giáo, Trì lão trang chủ đang phấn nộ, Giao chiến với đoàn vi hưng, Cũng là trang chủ của ngũ mai kiếm trang. Ngũ Mai Trang và bắt quái Trang Lần đầu đối địch Trong khi đó nhờ có sự tiếp lực của quá nhiều người Trang vô nhận đang tận lực Thi triển ảo ảnh tam quỷ kiếm và thức ngộ Giao đấu với Lão Tạc Hỏ Đinh Họ là độ nhân đại sư Đồng hữu Thiên Di Thần Kiếm Cửu Ma Ma Mẫu thân của Viên Tử Quân Hạ Lan, Xuân Mai, Viên Tử Quân Cùng phép thánh kỳ giáo còn sống sót Đang thả sức trừ khử bọn thuộc hạ của Lão Tạc Sư huynh sư đệ của không động phái trưởng Môn thì ở ngoài thỉnh thoảng dùng công phu sự học tiếp lực cho mọi người. Lão Tạc Đinh Nhất Hải không hề có ý vội, đó là nhận định đầu tiên của Liễu Hận khi nhìn thấy. Bản lãnh của Lão quả nhiên đã tăng cao khác thường, nội lực cao thâm nhờ thiên niên chu quả, từ đó đưa đến những chiêu kiếm nếu trước kia không mấy lợi hại, thì bây giờ đạt mức rất lợi hại. Và như vậy, với những chiêu kiếm trước đây lợi hại, thì mức độ nội lực hiện giờ của Lão Tạc, chiêu kiếm đó phải nói là thượng thừa. Lưu Hần còn đang ngẫm nghĩ để tìm hiểu xem Tại sao đinh Nhất Hải lại có thái độ không một chút vội vàng Chàng chợt nghe lão buồn miệng tán dương Chàng vô nhận Rốt cuộc người cũng thức ngộ được ảo ảnh tam quỷ kiếm Khá khen cho người Bao tâm huyết rồi cũng có ngày thành tựu Khá lắm, khá lắm Vừa rất lời khi bị thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật Xuất kỳ bất ý đánh ra một kiếm đinh Nhất Hải khẽ cao mặt Chiều kiếm kém thế sao Ta ngỡ được xếp ngang hàng với ta trong câu Nam Thiên Di Bắc Tung Sơn. Họ lưu người phải có bản lãnh lợi hại hơn thế này mới phải. Quả là còn kém. Chính lúc đó một tiếng quát phẫn nộ của trì lão trang chủ vội vang lên, khiến mọi người không thể không nghe lò tai. Đoàn vi hưng, chính do người suối bảy bất nguyên nội địch của ta mới lầm đường lạc lối. Người phải đền tội của chính người. Đỡ! Véo véo! Do nghe thấy, Liêu Hận buộc phải đưa mắt nhìn sang. Chàng nhìn thấy đoàn vi hưng xem ra có kiếm pháp không cao minh bằng trì lão trang chủ và họ đoàn đã bị trì lão trang chủ bước dồn vào tử lộ Chàng chờ đợi sự phát tác của Đinh Nhất Hải nếu lão tặc muốn giải nguy cho đoàn vi hưng Nào ngờ lão vẫn tỏ ra rừng rưng khi buột miệng khen vùi một chiêu trưởng của đội nhân đại sư Hay lắm, trưởng này tuy chưa đủ hòa hậu nhưng căn cơ nội lực kể như khá thâm hậu chẳng thách bao đời này Thiêu Lâm Phái lật được quần hùng khắp Tam Sơn ngũ nhạc, xem là Thái Sơn bắt đầu. Chàng nghi hoặc vì thái độ kỳ lạ dẫn đến khác thường của lão Tặc. Kể cả khi có tiếng kêu bi thảm vang lên, chứng tỏ đoàn vi hưng vừa bị Trì lão trang chủ ban cho một kiếm thương trầm trọng, lão Định Nhất Hải vẫn như không để tâm. Ngẫm nghĩ lại mọi lời lão Tặc họ Định vừa nói, chàng bỗng hiểu ra tất cả. Lão tuy đang bị quần hùng vây khốn, nhưng thái độ của lão Có khác nào thái độ của một vị sư phụ Đã khen tặng hoặc chê trách Chỉ điểm cho bọn môn đồ Đình Nhất Hải đang muốn minh chứng cho mọi người biết Bản lãnh cao vời vợi của Lão Lão muốn mọi người phải khẩu phục tâm phục Lão có ý dùng tài lực thuyết phục quần hùng Lão có giã tâm ngấp nghé ngôi vị minh chủ võ lâm Đồng thời Đoàn Vi Hưng và bao ai khác nữa Nếu phải chết cũng mặc kệ Đối với Lão họ chỉ là hạng vô dụng Bất tài không đáng được lưu lại Họ đã hết giá trị lợi dụng kinh ngạc Khán phục và phấn độ, cả ba tâm trạng này cùng ập đến với chàng khi vừa hiểu rõ ý đồ thật sự. dụng tâm thật sự của lão ác ma lắm tâm cơ thủ đoạn, chàng bật gầm lên. Mọi người mong bình tâm, đừng để lời nói và thái độ của lão ma làm lung lạc, xem lão như bậc kỳ nhân đáng ngưỡng bộ. Tiếng gầm tràn trề nội lực của chàng làm cho đinh nhất hải kinh ngạc, lão đưa mắt nhìn chàng. Ồ, liễu hận, người cũng đến đấy ư, sao nào? Ngươi vẫn còn căm hận ta sao? lão muốn về vãn xoa dịu chàng. đoán biết giá tâm của lão, chàng cười lớn và đưa cho lão xem thanh bảo kiếm ngũ châu. lão thôi ngay trò lừa bị của lão, hãy xem ta đang cầm vật gì đây. <cười> lão sững người. người hóa ra người đã vào thánh địa của ngũ kỳ giáo. Khích nổ lão, chàng thản nhiên đáp lời. chàng những vậy ba chiêu cuối cùng của ngũ hành tuyệt công trưởng sau khi luyện xong ta đã phá hủy đi rồi. Lão đồng độ thật sự. Ngươi đã luyện và ngươi dám phá hủy sao? Chàng lập tức lao vào, tà thủ quật ngay một trưởng phục hận. Không tin, lão hãy xem đây. Đỡ. Vù, vù. Quần hùng bây giờ đã biết bản lãnh của chàng là thế nào. Họ lùi lại và bán tín bán nghi vì câu nói đã luyện ba chiêu tuyệt trưởng của chàng. Đình Nhất Hải cũng kinh nghi khôn xiết nên tuy phát trưởng chống đỡ nhưng vẫn bật lên câu quát hỏi. Làm thế nào ngươi luyện được nếu không có hai chiêu đâu? Vù, ảo ảo, ầm. Tuy hạ phong nhưng liễu hận do vẫn muốn gây sự hoang mang cho lão Nên vẫn quyết liệt lao đến Trưởng thứ hai đây, đỡ Vù Lão ngờ ngờ Nào phải ngũ hành tuyệt công trưởng Xem đây thì biết, vụ vù, vù Một vầng cương kình với đủ năm sắc màu Thanh lam hồng bạch khắc Liên xuất hiện theo chiêu trường của lão ầm. Chàng bị chấn lùi ba bước Với thần sắc biến đổi Ngũ hành tuyệt công trường không ngờ lại có mức lợi hại vô thường. Lão bật gầm vang. Ta tuy chỉ luyện hai chiêu nhưng dưới gầm trời này có ai hơn được ta? Đỡ. Vũ. Biết khó thể đối phó nếu chỉ dùng phục hận trường. Liễu Hận xuất lực ở tà thủ vừa vẫy kiếm ở hữu thủ. Xem chiêu. Đỡ kiếm. Vũ. Ú ù Lão ngỡ người ra một thoáng rồi cười ầm lên như lệnh vỡ. Hóa ra người chính là xích phát kim diện. Nội lực này chỉ có xích phát kim diền với có Người cũng giảo quyệt lắm <cười> <cười> Âm Bùng bùng Lão vẫn thẳng thế và lập tức lao đến Với tả kiếm quay cuồng Kẻ ta phải giết đầu tiên chính là người Đỡ Véo véo Kiếm của lão như đã nói lúc này có mức độ lợi hại khác thường Nhờ vào nội lực đột ngột tăng cao của lão liễu hẳn nào dám thi triển Các loại kiếm pháp có mức độ kém lợi hại hơn Chàng vận toàn lực gầm vang diệt gian kiếm để nhị thức đỡ véo véo choang choang choang lão không đắc thủ như ý muốn nên phẫn nộ diệt gian kiếm có bằng ảo ảnh tam quỷ kiếm không đỡ véo véo một vầng kiếm quang với hai mươi thức biến chợt xuất hiện khiến quần hùng thuật nhìn vào phải lo cho chàng chàng liều lĩnh phát chiêu diệt gian kiếm để nhị thức đỡ véo choang choang choang lão thất kinh trước dũng lực phi thường của chàng Tiểu tử người không ngờ có được thân thủ này. Lưu ngây lại là lưu hậu họa Nạp mạng. Véo. Lão xuất kiếm nhanh ảo. Không may trò lão, lão vận dụng chính vô danh kiếm của chàng. Giúp chàng dễ dàng nhận định phương vị. Chàng bật kiếm với tiếng quát thịnh nộ. Đệ tam thức diệt gian kiếm. Đỡ. Véo, véo. Bất ngờ lão cười vang. Người lầm kế ta rồi. <cười> Vụt. Lão ném bỏ kiếm và bật bay người lên không. Vút. Choang, choang. Chiếc kiếm của chàng do đó chỉ chạm phải một thanh kiếm không có người điều động. Chàng nghe lạnh khắp người khi từ bên trên có tiếng gầm ụp xuống. Nạp mạng đi nào. Vù. Liếc mắt nhìn lên. Chàng chỉ nhìn thấy có vầng trường kình ngũ sắc. Ào ào. Lão muốn hủy diệt chàng ngay lập tức dưới chiếu trường ngũ hành tuyệt công. Đúng lúc tối hậu chàng do vô phương ngăn đỡ. Đành ném ngũ châu kiếm lên trên và lăn người ra ngoài. Vụt. Ảo. ầm, Hụt một chưởng, đinh nhất hải, động sát cơ, tung người bám đuổi. Người vẫn phải chết thôi, đỡ. vụt, Lại một vầng kinh ngũ sắc nữa tiếp tục xuất hiện, và lần này liễu hận do chưa kịp đứng lên. Số chết kể như quá rõ. Bất ngờ có tiếng quát. Ảo ảnh tam quỷ kiếm, đỡ. Phích lịch kiếm, đỡ. Chớ hại mạng tiểu nhi. Liễu huynh thiếu môn chủ cùng một lúc có nhiều người từ nhiều phương vị nhảy sổ vào và đều là những nhân vật có quan hệ ít nhiều đến quỷ kiếm môn điều đó khiến đinh nhất hải quên việc dụ hoặc cần có lão hơ tay thành vòng đưa ngọn chưởng ngũ sắc kia thay vì hạ thủ liễu hận thì dùng để sát hại toàn bộ quỷ kiếm môn bọn quỷ kiếm môn các người phải chết ào ào từ dưới nhìn lên cùng cách phát chiêu của lão như thế nào liễu hận đều nhìn thấy rõ Và như một tia chớp bất ngờ lóe lên trong tâm trí Chàng chợt uốn người và tung lên cao Ngũ hành tuyệt công trưởng đây này Đỡ, vù, ầm Quần hùng không nghe lầm Cả lão nữa cũng không nghe lầm Vì vừa rồi quả nhiên từ ngọn trường của chàng Cũng lóe lên ánh mỏng ngũ sắc Dư kình vang dội khiến những ai đang lao vào Đều bị sốt bật ra Nhưng nhờ đó không ai bị mất mạng Vì trường ngũ sắc của lão tạc Lão thất sắc hạ thân xuống đối diện với chàng Lớp tay giả có sau ngón đã bật ra Để lộ một sự thật trơ tráo Người đã thật sự luyện được Chàng quát ẩm lên Chớ có nhiều lời, đỡ Vù Lại là trường ngũ sắc khiến lão phải nhanh tay Bật trường ngũ sắc đón đỡ Vù, ẩm Chàng tuy đang huyết khí sôi trào Nhưng vẫn còn một trường ngũ hành tuyệt công nữa Nào mạng Vù, lão thất kinh Nhất là biết chàng luyện hơn lão những một trường Do thất kinh nên lão có phần chậm tay hơn Vù, ông Lão lào đảo cũng như chàng đang lào đảo Ảo ảnh tam quỷ kiếm, đỡ Phích lịch kiếm, đỡ Đền mạng cho chết vù Véo, véo Vù, bùng Mọi người lại lao vào khiến lão phải bấn loạn Nhân đó liễu hận bật thét nạp mạng đi nào Vù, ảo, ảo ầm phập, phập Hàng loạt những tiếng đồng loạn vang lên Và không một ai biết lão đình nhất hải Là do ai diệt trừ Có lẽ là do tất cả Bàng hoàng tức việc báo thù hoàn thành quá nhanh những ai có liên quan đến quỷ kiếm môn Đều nhìn nhau không thốt nên lời Khi nhớ đến thực tại Quần hùng đã rời đi Thánh kỳ giáo cũng đã rời đi liễu hận ngơ ngác tìm kiếm Chỉ nhìn thấy hàng chữ nguyệt ngoặc do vô danh tẩu lưu lại Ta phải về tây vực Đa tạ Chàng lại thêm một lần nữa ngơ ngác Đến nỗi quên phát đi mẫu thân đang nhìn chàng Và kề cận bên mẫu thân cửu ma ma là ba trang gia nhân hồng phấn đang liếu lo chăm sóc với những đôi mắt người sáng những hy vọng và âu lo. Câu chuyện bảo kiếm kỳ thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã quan tâm theo dõi. Và nhớ đừng quên để lại một like, một bình luận nhận xét về câu chuyện cũng như là tên của truyện các bạn muốn Winning Studio thực hiện tiếp theo đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.